7. Bắt quả tang tại trận. Trích lời gia mộc. Khi bắt quả ta một kẻ ngoại tình, vấn đề quan trọng nhất là thời cơ, thời cơ luôn là thời cơ. Tần Du ngồi trên chiếc giường trong phòng một khách sạn mini cách nhà mình hai con phố, nhìn máy tính chằm chằm, không biết là hy vọng hình ảnh camera gửi về sẽ có thay đổi hay là không có gì thay đổi. Đến trưa Lâm Gia Mộc mua đồ ăn mang tới Thực ra cô không cần phải theo dõi chặt như vậy Tôi vẫn xem tin nhắn trên web bồ của hai người bọn họ Bọn họ hẹn buổi chiều nay đi làm về sẽ về nhà cô Còn nội dung hai người đó tán tỉnh với nhau Thì Lâm Gia Mộc sứt khoát lược bớt không nói Tần Du thở dài Tôi không biết nên làm gì cả Cuối cùng cô vẫn quyết định mở miệng xin phép ông chủ Ông chủ không do dự cho cô nghỉ hẳn 3 ngày để xử lý công việc 3 ngày sau trở lại đi làm Xem TV đi, giờ cô có theo dõi bộ phim truyền hình nào hay không? Tần Du lắc đầu Mấy năm nay tôi gần như không xem TV Thế mấy bộ phim truyền hình đang tịnh hành hiện nay thì sao? Cô xem được mấy bộ? Một bộ cũng không xem Vậy chúng ta xem phim chiếu dạp nhé Gần đây tôi xem được một bộ phim rất hay Lâm Gia Mộc tắt cửa sổ chương trình giám sát Tìm một bộ phim Rồi bảo Tần Du cùng xem với cô Tần Du mới xem được một lát Đã cảm thấy chẳng hay ho gì Tôi không muốn xem nữa Lâm Gia Mộc biết trong lòng cô Đang dối bời Bị người chồng muối mặn gừng cay phản bội Để nước phải theo dõi lẫn nhau Dù là ai Thì tâm tình cũng không thể tốt được À vậy chúng ta đến quán ba, ngồi một lát đi Trêu đùa mấy gã đàn ông đến bắt chuyện Uống rượu miễn phí người ta mời Quán ba Hình như là một nơi rất xa xôi Đã mấy năm nay tôi không đến quán ba Đây chính là lợi ích của cuộc sống độc thân Lần này cứ coi như là thử nghiệm cuộc sống độc thân hạnh phúc sắp tới của cô đi Tôi không có bộ quần áo nào thích hợp Quần áo của Tần Du đa số đều là đồ văn phòng, không hợp để đến quán bar. Bộ cô đang mặc bây giờ là ổn lắm mà, không cần mặc áo khoác, cởi bớt khúc ra, buông tóc xuống. Lâm Gia mộc, phút mái tóc dài, bượt mà của Tần Du. Hôm nay Tần Du vẫn mặc váy liền áo bó sát người, bên ngoài khoác áo vét. Chiếc váy màu tím nhạt có hai cúc ở cổ, Tần Du cai kín cả hai cúc. Rất đoan trang Như vậy là được à Đúng rồi như vậy là được Lâm Gia Mộc hất tung mái tóc ngắn Cởi ao chung nắng Chỉ mặc áo sắt nách và quần sóc bỏ Rất mát mẻ gợi cảm Đi chúng ta đến quán ba Đến giờ tan tầm Chị đạc lái xe gần một tiếng Giữa dòng xe cộ chen trúc Mới đón được hai phụ nữ sắp sửa say mềm Tần Du khoác vai Lâm Gia Mộc nói Chị nói đúng Chỉ cần cởi hai cúc cổ ra Là có rượu uống miễn phí Tần du em đây Cũng rất hấp dẫn đây chứ Nói xong Cô dựa vào vai Lâm Gia Mộc Và ngủ mất Uống bao nhiêu Trịnh Đạc nhìn hai quý cô trong gương chiếu hậu Không nhiều Bốn ly cốc tai và sáu chai bia Hai người cùng uống à Không Một mình cô ấy Lâm Gia Mộc Chỉ Tần Du May bà buổi chiều quán bar không đông lắm Nếu không em sợ Không trông nổi cô ấy mất Buổi tối làm thế nào Hai người đó sắp lịch dày lắm Đi ăn tối, xem phim, đi dạo Đến lúc về nhà Kiểu gì cũng phải hơn 10 giờ Khi đó cô ấy đã tỉnh rượu rồi Thấy một mình Tần Du Ngồi cô đơn trong phòng khách sạn Nhìn màn hình máy tính quá đáng thương Lâm gia mộng mới đưa cô ra ngoài Cho khôi khỏa Trịnh Đạc mở tủ lạnh trên xe Lấy một chai nước trái cây ép Đưa cho Lâm gia Mộc Này uống đi Lâm gia Mộc nhíu mày Nhìn chai nước đó Đây là cái thứ nước thanh nhiệt giải độc vừa rồi Anh uống 5 ngày liền đấy à Sau khi kiêng rượu Trịnh Đạc bắt đầu tự hành hạ bản thân Ngày lẻ lại ăn chay Mỗi tháng uống nước thanh nhiệt giải độc Làm từ loại trái cây gì đó 5 ngày liền Cái thứ nước này Lâm Gia Mộc thậm chí còn không muốn ngửi Đây là một công thức khác Chuyên dùng để giải rượu Lâm Gia Mộc cầm lấy mở đắp ra ngửi ngửi Một thứ mùi lạ rất khó tả Cô uống một ngụ Đừng nôn ra, nín thở, uống liền một hơi đi Được bao nhiêu thì được Để lại một phần cho tần du Lâm Gia Mộc nhìn chị đạt Mấy thứ này của anh ta tuy khó uống nhưng hiệu quả lại rất tốt ít nhất bây giờ chị Đạc vẫn rất ổn thân hình săn chắc không bao giờ mụ nhọt tinh thần sáng láng giọng nói sang sảng lâm ra một nếm thở há miệng uống một ngụm to không dám để thứ chất lỏng kỳ lạ này dừng lại trong miệng mà nuốt xuống bụng ngay sau khi uống hết nửa chai nước khoáng chị đạt đưa mùi lạ trong miệng cô mới đỡ hơn một chút một lát sau cô ợ một hơi Quả nhiên đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều Cô rắc Tần Du dậy Đưa hơn nửa trái nước xài rượu cho cô Đầu óc Tần Du vẫn lơ mơ Đã rất khát nước Nhìn thấy chai nước lầm da mộc nhét vào tay mình Cô mở miệng uống một hớp Không hề nghĩ ngợi gì Thấy có vị lạ Tần Du định nhổ ra Nhưng đã bị lầm da mộc che miệng lại Nuốt xuống đi Tần Du nhắm mắt Nuốt thứ trong miệng xuống lại uống hết nửa chai nước khoáng chị Đạc đưa rồi mới nói được đây là cái gì thế nước giải rượu chị đạt cười hì hì nếu không phải buổi tối có việc thì để uống loại đặc hơn một chút uống xong luôn một trận đi tắm rồi ngủ một giấc ngày mai sẽ không có chuyện gì cả uống cái này sẽ nôn à lâm già mộc trợn mắt nhìn chị đạt không đây là loại loãng chỉ làm cơ thể thải chất cồn ra ngoài nhanh hơn thôi. trương gia kiệt mở cửa căn hộ, quay sang cười tít mắt với điền kiều kiều. đây chính là nhà của chúng ta. điền kiều kiều hờn sỗi trợn mắt nhìn hắn, đi vào nhà, bật đèn. trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, có điều mọi thứ quá đơn giản, đồ trang trí cũng không nhiều, không hề có chút nữ tính nào. điền kiều kiều nghĩ đến cái sự nghiệp thành đạt của tần du. Cậu nào nhà cửa lại lạnh lẽo đến thế này? Sa Kiệt, cô ta đi công tác thật chứ? Anh đã gọi điện hỏi thư ký của cô ta, cô ta đi công tác thật. Trương Sa Kiệt đóng cửa lại, Điền Kiều Kiều quay sang ôm hắn. Sa Kiệt, em rất sợ. Em sợ cái gì? Em sợ hạnh phúc của chúng ta bây giờ chỉ là ảo ảnh. Em sợ đột nhiên có người đến phá vỡ ảo ảnh này, hay là chúng ta để lại tất cả những thứ này cho cô ta. Em chỉ cần có anh thôi. Không, anh không thể đến với em với hai bàn tay trắng được Anh chỉ muốn giành lấy phần thuộc về mình Tần Du, nhà cô ta rất có điều kiện Công việc của cô ta cũng rất thuận lợi Cô ta không cần những thứ này Điền Kiều Kiều dựa vào lòng hắn Khải mắt long lanh, đưa tay ôm cổ hắn Sa Kiệt, em yêu anh Trịnh Đạc bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng Hai người này rất biết cách đánh dấu lãnh thổ từ phòng khách vào bếp, từ bếp ra phòng ngủ, đời nào cũng lưu lại dấu vết thân mật của họ. Lâm gia mộc đấm anh ta, rồi quay sang nhìn Tần Du. Tần Du lạnh mặt, dường như đôi nam nữ đang thần thiết đó không có quan hệ gì với cô. Lúc nào chúng ta ập tới, đợi thêm được tiếng nữa. Tần Du thoáng nhìn đồng hồ, vậy bây giờ chuẩn bị gọi điện thoại được rồi. Lâm ra mộc, bóc một tấm danh thiếp ra Số điện thoại của ban quản lý trung cư và đồn cảnh sát Cô nói cô đi công tác về, quên mang chìa khóa Có cửa không có ai mở Cô thuê thợ mở khóa đến mở cửa Mời ban quản lý và cảnh sát đến chứng kiến Cái gọi là bắt quả tang tại trận Nhất định phải có nhiều người làm chứng Vậy tôi phải giới thiệu anh chị thế nào? Tôi là bạn học của cô Anh ta là chồng tôi Chúng tôi đến thành phố A du lịch Buồn đến tá túc nhà cô Lâm ra mộc nhanh chóng phân vai cho mình và chị Đạc Cũng tìm được lý do hợp lý Để giải thích cho chiếc máy ảnh Chị Đạc đeo trên người Trương Gia Kiệt biết hết các bạn học Cùng lớp đại học của tôi Tôi là bạn học cùng thời Với cô học cấp 3 Chị Đạc lái xe đến cổng khu trung cư Nhìn thấy tần du trên xe Bảo vệ vẫy tay cho phép xe qua Khoảng 5-6 phút sau Chị Đạc ra hiệu À, Tần Du lấy điện thoại di động gọi cho ban quản lý, quả nhiên quản lý nói muốn thuê thợ mở khóa phải có cảnh sát chứng kiến. Tần Du lại gọi điện thoại đến được cảnh sát. Trịnh Đạc đánh xe đến văn phòng ban quản lý. 15 phút sau, một viên cảnh sát và một nhân viên của công ty sửa khóa mặc đồng phục cùng đi đến. Tần Du lấy chứng minh thư ra, nhân viên quản lý cũng xác nhận cô là chủ căn hộ đó. Viên cảnh sát nhìn Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc. Anh chị là ai? Trịnh Đạc cười ha ha, rút một điếu thuốc ra mời. Bà xã tôi là bạn học của Tần Du, chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây du lịch. Tần Du đã đồng ý cho chúng tôi đến nhà cô ấy ở nhờ mấy hôm. Xích lời, anh ta chỉ chỉ trước máy ảnh đeo trước ngực. Thấy bọn họ cũng không có gì khả nghi, Người cảnh sát, nhân viên quản lý và thợ sửa khóa cùng đi lên nhà tần du. Thợ sửa khóa mở được khóa rất nhanh. Lại nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện, đèn phòng ngủ vẫn sáng. Lâm gia mộc không cho những người này có thời gian phản ứng. Cô nhanh chóng bật đèn phòng khách. Có chơm! Trịnh Đạc lập tức xông vào, con chân đạp tung cửa phòng ngủ. Trên giường, trương gia Kiệt và Điên Kiều Kiều vừa xong một hiệp lúc này đang nằm véo vót nhau, trên người không một mảnh vải. thấy có động tĩnh bên ngoài, bọn họ chưa kịp làm gì thì cửa đã bị đạp xa. một đám người xông vào phòng. thấy gã cờ bắp đi đầu cầm máy ảnh chụp liên tục, trương gia kiệt vội lao tới định cướp máy ảnh, bất chấp tình trạng khỏa thân của mình. nhưng tần du đã xông tới cho hắn một bạt tai. trương gia kiệt, anh có biết xấu hổ không? không ngờ anh lại dám dẫn gái về nhà đúng vậy chưa ra kiệt anh khá lắm dám gọi gái đến tận nhà cơ đấy lâm gia mộc quát to hơn viên cảnh sát cũng rất từng trải thấy trong phòng ngủ có ánh đèn nghe âm thanh có vẻ là lạ anh ta đã hiểu đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình còn mình bị lợi dụng làm nhân chứng Nhưng không ngờ, cô bạn học của bà chủ nhà lại lợi hại như vậy. Đầu tiên là chụp ảnh tại trận. Sau đó, lơn tiếng nói, ông chủ nhà dẫn gái mại dâm về. Một khi đã sinh sáng đến tệ nạn bán dâm, dù không muốn can thiệp, thì anh ta vẫn không thể bỏ đi được. Cô! Cô! Cô đừng có nói bừa! Trương Gia Kiệt không biết nên lấy gà trải dương để che cho mình, che cho Điền Kiều Kiều. Xông đến cướp máy ảnh hay là nên giải thích với Tần Du Từ lúc vào nhà chị Đạc vẫn chưa hề ngừng chụp ảnh Không biết đã chụp được bao nhiêu kiểu từ mọi góc độ rồi Anh đừng chụp nữa Viên cảnh sát nói với chị Đạc rồi quay sang nói với hai người kia Hai người mặc quần áo vào đến đồn cảnh sát một chuyến Cả ba người này nữa chương 8 Chuyện xấu trong nhà chích lời ra mộc đã là bố mẹ không ai không bênh vực con mình bạn vĩnh viễn không được kỳ vọng bố mẹ đối phương đứng về phía mình buổi tối ở đồn cảnh sát luôn luôn tấp nập hơn ban ngày nào là say rượu đánh nhau bạo hành gia đình trộm cắp vật mà đêm buông xuống giống như khoác một tấm áo tàng hình lên thế giới này khiến một số người tưởng rằng mình muốn làm gì cũng không ai biết được. Khi viên cảnh sát họ Trương dẫn một đám đông từ bên ngoài đi vào đồn, trưởng đồn Vương đàn trực cười hì hì đi tới vỗ vai anh ta. Chỉ đi chứng kiến mở khóa mà sao lại dẫn nhiều người về như vậy? Không đợi cảnh sát trường nói chuyện, Trương Gia Kiệt đã kêu lên Tôi không gọi gái Tôi thật sự không gọi gái Điền Kiều Kiều là bạn gái của tôi Họ cũng biết cô ấy Cảnh sát trường nhìn hắn một cái Cô ta là bạn gái anh Anh ta chỉ Tần Du Với vẻ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh Vậy cô ấy là ai Cô ấy là vợ tôi Tần Du em không nhận ra Kiều Kiều à Tần Du lạnh lùng Trừng mắt nhìn hắn Kiều Kiều diếm diếm cái gì Tôi không biết Trường đồn vương và cảnh sát trường đường mắt nhìn nhau Cảnh sát trường mở miệng nói không phát ra âm thanh Trường đồn vương nhìn khẩu hình lập tức hiểu rõ mọi chuyện Chị Tê là Tần Du đúng không? Và chị và anh ta có quan hệ gì? Vợ chồng Tần Du nói vẻ lãnh đạm Chị thật sự không biết người này à? Trường đồn vương chỉ điền kiều kiều mặc váy trắng với họa tiết hoa vàng Tóc dối bời, che mặt, khóc không ngừng Không biết Chị phải suy nghĩ cho cẩn thận Nếu chị biết thì chuyện này có thể xử lý như mâu thuẫn gia đình thông thường Chúng tôi hòa giải một lát là xong Nếu chị nói chị không biết Nhất định buộc tội chồng chị dẫn gái bán dâm về nhà Thì có thể anh ta sẽ gặp rắc rối đấy Giải quyết mâu thuẫn gia đình rất phức tạp Hôm nay bạn đóng vai bao thanh thiên bảo vệ người ta có thể ngày mai người ta đã đến tận nhà mắng chỉ bạn. Vì vậy, trước khi giải quyết, nhất định phải nói cho thật rõ ràng. Tần Du cười lạnh nhạt nói. Anh ta xác rồi với pháp luật thì liên quan gì tới tôi? Tần Du, đây là do cô gái bẫy đúng không? Hai người này cũng là do cô gọi đến. Trương Gia Kiệt chỉ lâm ra mộc và Trịnh Đạt. Cô, tôi nhận ra cô. Cô chính là người ở nhà hàng hôm trước Anh biết tôi à Sao tôi lại không nhận ra anh nhỉ Lâm Gia mộc Nói lạnh lùng Tần Du cô đừng có quá đáng Trương Gia Kiệt quát lớn Tôi quá đáng á Anh đã dẫn gái về tận nhà Ngủ với nhau trên giường tôi Vậy mà anh nói tôi quá đáng Trương Gia Kiệt Anh còn có liêm gì nữa không Tần Du cũng lớn tiếng quát tháo Điền Kiều Kiều nãy giờ vẫn khóc lóc, không nói gì đột nhiên quỳ xuống nắm áo Tần Du văn xin Chị Tần, em có lỗi với chị em không có liêm sỉ em xin chị chị ấy nói với họ rằng em không phải là gái gọi chị biết em từ trước nếu họ báo cho lãnh đạo cơ quan thì em và Giang Kiệt đều không giữ được công việc nữa Tần Du vừa định nói gì đó thì Lâm Gia Mộc đã đi tới. Nhờ lúc chưa có ai phải đứng kịp, cô co chân đạp điền kiểu kiểu văng ra. Cô gọi ai là chị đấy? Tần Du đã nói là không biết cô. Cô nói cô làm cùng công ty với Trương Gia Kiệt. Nếu cô không phải gái bán dâm thì gọi người của công ty đến xác nhận. Dừng tay, dừng tay, không được đánh người ở đồn cảnh sát. Cảnh sát Trương và hai viên cảnh sát khác chạy tới ngăn cản Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc lập tức lùi lại Xin lỗi đồng chí cảnh sát Tôi nóng giận quá Trước giờ tôi vẫn ghét nhất cái thể loại này trịnh Đạc cũng giữ Lâm Gia Mộc lại Và đứng che trước mặt cô Anh ta cười câu tài với mấy người cảnh sát Đúng vậy, đúng vậy à, Tính khí bà xã tôi không tốt Rất hay nóng giận Mong các anh thử lỗi Điền Kiều Kiều nằm trên đất khóc càng thảm thiết hơn Tôi không phải là gái gọi Tôi không phải là gái gọi Trong đồn cảnh sát Có cả cảnh sát lẫn dân thường Những người này đều thừa biết là chuyện gì Không phải gái gọi Thì cũng là bồ nhí Nếu không phải thứ gì đó hay ho Bị vợ người ta dẫn đến đánh ghen Thì phải chịu thôi Cũng có người thông cảm với cô ta Cô ta thật nhìn rất trẻ Ngoại hình cũng không tồi Sở thể thảm thế này cũng đáng thương Vì vậy đi tới Đỡ cô ta lên Đồn trưởng Phương cũng đã hiểu rõ Chuyện này là bà vợ có ý định làm to chuyện Vì vậy ông không khuyên giải nữa Thôi nào Bất kể có phải gái bán dâm hay không Thì ba người cũng phải khai báo thông tin cá nhân Để tôi điền vào sổ Điền kiều kiều lùi lại mấy bước Tôi không phải là gái bán dâm Tôi không khai báo Căn hộ C, tầng 14, đơn nguyên 7, khu Kim Đỉnh Có phải là nhà cô không? Cảnh sát trường hỏi Không phải Không phải nhà cô Vậy mà cô nằm trên giường với một người đã có vụ ở đó Bây giờ chúng tôi yêu cầu Cô phải khai báo thông tin Để tôi vào sổ, có gì sai không? Cảnh sát trường nói chuyện rất quan cách Điền Kiều Kiều khóc thút thít một hồi lâu Trường gia Kiệt không nhịn được nữa đi tới ôm cô ta an ủi. Tần Du hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Họ không báo thì tôi báo. Tần Du ghi rõ họ tên, giới tính, số chứng minh thư vào tờ mẫu do cảnh sát quy định. Chị là người báo án à? Nữ cảnh sát phụ trách tiếp nhận các vụ tố giác hỏi. Tôi là người báo án. Báo án gì? Bán dâm, mua dâm. Gọi gái tới nhà. Tần Du cắn răng nói ra tám chữ. Tần Du! Trường Sa Kiệt quá to. Tần Du, cô đừng có tuyệt tình như vậy. Anh tuyệt tình, thế tôi cũng tuyệt tình được. Anh gọi gái đến nhà, tôi đi báo án. Đây là chuyện hiển nhiên phải làm. Bây giờ, Tần Du đã hoàn toàn tuyệt vọng với Trường Sa Kiệt nữ cảnh sát lại nhìn trương gia kiệt và điền kiều kiều như đôi uyên ương đang đau khổ ôm nhau. hai người tới khai báo thông tin. tôi không phải. cô có phải hay không phải cũng không liên quan gì với tôi. tôi chỉ phụ trách vào sổ thôi. trưởng đồn vương nhìn lâm gia mộc và trịnh Đạc còn anh chị là ai? chúng tôi là người chứng kiến. cũng đến khai báo thông tin. Lâm Sa Mộc cười Ok Khai báo thông tin chỉ là thủ tục đầu tiên Bây giờ Trương gia Kiệt và Điền Kiều Kiều nói Họ là quan hệ ngoại tình Tần Du lại nói Điền Kiều Kiều là gái bán dâm Lời khai của ba người không giống nhau Hai nhân chứng là người ở nơi khác đến du lịch Chỉ biết một mình Tần Du không đủ để làm chứng Trương gia Kiệt là người địa phương Tần Du không muốn làm chứng cho hắn Đồn cảnh sát đành phải liên lạc với bố mẹ hắn Điền Kiều Kiều là người ngoại tình Đến đây xin việc Người nhà đều không ở thành phố này nên đồn cảnh sát liên lạc với đơn vị công tác Nửa đêm nhận được điện thoại nói Con trai đang ở đồn cảnh sát Bố mẹ Trương Sa Kiệt vội vội vàng vàng đến ngay Nhìn thấy tình hình này Cơ bản đã đoán ra mọi chuyện Bố Trương gia Kiệt liền giơ tay Dáng cho con trai một cái bàn tay Thằng danh giỏi thật Dám dân gái về tận nhà cơ à? Mẹ Trương Gia Kiệt Thì xót con ngàn cản ấy Ông cứ nghe con trai nói đã nào Nói cái gì mà nói? Nó mà hiểu chuyện Thì đã không làm loạn lên như thế này rồi Cho dù là làm loạn Thì Tần Du cũng không nên báo cảnh sát chứ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại Mẹ hắn xót xa Xoa má con trai Lại thoáng nhìn Điền Kiều Kiều Đang nắm chặt tay con trai mình Cô là... Cháu chào bác, cháu là bạn gái Gia Kiệt Điền Kiều Kiều lầu nước mắt nói nhỏ a cháu chính là Điền Kiều Kiều à Thế sao bác lại nghe nói là nó gọi gái về nhà Mẹ Trương Gia Kiệt biết chuyện hắn ngoại tình Bà ta cũng chỉ khuyên Tần Du phải nhẫn nhịn Phải rỗ rành Trương Gia Kiệt Chứ không hề coi trọng chuyện này Đó là Tần Du hãm hại con Trương Gia Kiệt lớn tiếng nói Lúc vợ chồng họ vừa đến đã nhìn thấy Tần Du rồi Trường gia Kiệt và Điền Kiều Kiều ngồi trong phòng trong đồn cảnh sát Tần Du thì ngồi ngoài phòng tiếp khách bên ngoài Coi như không nhìn thấy hai người bọn họ Sao Tần Du có thể làm thế chứ? Nó còn muốn sông với con nữa không? Dù mẹ hắn rất khắt khe với con dâu Nhưng thật ra cơ bản vẫn hài lòng Dù sao điều kiện của nhà Tần Du cũng tốt Cô có bằng cấp cao, công việc ổn định cũng sòng sái với bố mẹ cô. Bây giờ con trai có xe, có nhà, lương một năm cả trăm ngàn, tất cả đều là công lao của Tần Du. Bà ta thừa nhận điều này, chuyện không hài lòng duy nhất chính là đến bây giờ Tần Du còn chưa cho vợ chồng bà bế cháu. Nhưng nghe nói vấn đề này cũng sắp được giải quyết. Bọn họ còn đang tính đến chuyện chăm sóc cháu, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Bà ta vỗ vỗ tay con trai. Con chờ mẹ, để mẹ ra nói chuyện với đó. Tần Du sớm đã nhìn thấy cặp vợ chồng này nhưng cô không muốn để ý đến họ vì dù sao cũng đã đến lúc phải trở mặt rồi. Lúc đầu cô phát hiện Trương Gia Kiệt ngoại tình nhưng mẹ chồng lại nói là cô đang nghi bảo cô phải nhẫn nhịn để lấy lòng Trương Gia Kiệt. Từ lúc đó cô đã hiểu rõ quan điểm của bà ta. Mẹ Trương Gia Kiệt đi tới bên cạnh Tần Du tìm một chiếc ghế chống ngồi xuống. Tần Du chuyện hôm nay con làm thật hơi quá đáng. Vậy à. Thằng Kiệt quả thật đã sai, nhưng có chuyện gì thì các con đóng cửa bảo nhau, cần gì phải lôi nhau đến đồn cảnh sát. Con còn còn Vu Khống, nó chơi gái nữa. Con không vu khống ai cả. Ừ, thì cứ cho là nó dẫn gái về nhà, nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ gia đình, còn lại vạch áo cho người xem lưng. Còn và nó, còn muốn ăn ở với nhau nữa hay không? Con thì muốn, nhưng anh ấy lại không. Hôm nay mẹ cứ dẫn anh ấy về nhà đi Ngày mai con sẽ chuyển đồ của anh ấy về Bọn coi ly hôn Mẹ hắn đứng lên Tân Du Hai chữ ly hôn này không thể nói bừa được Bây giờ bà ta rất tự tin Về con trai mình Hắn là nhân viên nghiệp vụ chủ chốt ở công ty Lương trăm ngàn một năm chưa kể thưởng, Có nhà có xe Tân Du mặc dù cũng tốt Nhưng dù sao cũng đã quá ba mươi Không bám lấy con trai mình Thì còn có thể lấy ai Con không hề nói bừa Con nói rất nghiêm túc Mẹ nói với Trương Gia Kiệt đi Con bé này đừng mạnh miệng như vậy Rồi lại phải hối hận đấy Điều con hối hận nhất Chính là đã lấy Trương Gia Kiệt Tần Du lạnh lùng nói Nhìn thái độ của cô Biết mình không thể nói chuyện bằng giọng mẹ chồng nữa Mẹ Trương Gia Kiệt đứng lên Tôi nói lại lần nữa Sau này cô đừng có hối hận Nói xong bà ta quay đầu bỏ đi Bên kia, bố hắn đã gọi điện thoại tìm người quen Hai vợ chồng ông ta đều làm việc ở cơ quan nhà nước Chức vụ không cao nhưng lại quen biết rất nhiều người Một lát sau, đã có người gọi điện thoại tới cho trưởng đồn vương Trưởng đồn vương nghe máy, qua giọng nói của người bên kia điện thoại Có thể thấy đó là người quen của bố Trương Gia Kiệt Nhưng cũng không phải quá thân quen Gọi điện đến cũng chỉ để tìm hiểu tình hình Biết rõ đây không phải một phụ phạm pháp nghiêm trọng gì Trưởng đồn phương cũng nể mặt người đó Được rồi, tôi làm rõ mấy chi tiết nữa rồi sẽ thả người Trưởng đồn phương gọi tất cả mọi người vào Chưa ra kiệt, quan hệ giữa anh và Điền Kiều Kiều có đúng là bạn trai bạn gái không? Đúng, tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên web bồ của tôi và cô ấy có thể chứng minh được điều này tần Du, cô nghĩ thế nào? tôi phải xem lịch sử tin nhắn trên điện thoại và trên mạng của hai người bọn họ đây mới là mục đích cơ bản của lâm gia mộc khi buộc tội trương gia kiệt chơi gái bắt hai người này phải thừa nhận là có quan hệ ngoài hôn nhân để hợp pháp hóa các chứng cớ trong điện thoại di động của hai người này trưởng đồn vương báo cảnh sát trương mang điện thoại di động của trương gia kiệt và điền kiều kiều đến đồng chí in toàn bộ lịch sử tin nhắn điện thoại và tin nhắn webbô trong này để làm chứng cớ rõ Điền Kiều Kiều đột nhiên nói xen vào Anh ta đã chụp ảnh Tôi phải lấy lại Cô ta chỉ trịnh đạc Trưởng đồn vương hơi khó xử Anh chị này anh Trưởng đồn vương đã nói vậy Thì tôi không giữ lại mấy thứ này nữa Trịnh đạc lấy chiếc thẻ nhớ máy ảnh ra Một cách rất hào phóng Điền Kiều Kiều giật lấy chiếc thẻ Không thèm nhìn mà lập tức dẫm nát luôn Thẻ nhớ này là hàng nhập khẩu tôi mua với giá hơn 300 tệ chị Đạc nói với vẻ tiếc của tôi đến cho anh vật lộn đến gần sáng đám người này mới ra khỏi đồn cảnh sát hai vợ chồng già nhà họ Trương dẫn xương gia Kiệt và Điền Kiều Kiều lên một chiếc taxi đi trước chị Đạc Lâm gia mộc và Tần Du thì đi bộ về tiểu khu Kim Đình Tần Du hít một hơi thật sâu có chứng cứ này thì tôi ly hôn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ly hôn? Bây giờ cô không cần vội vã ly hôn làm gì? Lâm Gia Mộc cười nói. Sao? Cô đã nói mà, ly hôn không phải mục đích của cô. Hơn nữa, khi ly hôn, bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên không có lỗi, nhưng bồi thường bao nhiêu lại không được quy định cụ thể. Trần Gia Kiệt vẫn có một nửa căn hộ của cô như thường, kể cả xe và tiền gửi tiết kiệm, hắn cũng có phần thế thì. Đây chỉ là bước khởi đầu để ly hôn mà thôi." Lâm Sa Mộc cười nói, "Lát nữa về đến nhà cô, tôi cho cô xem một thứ rất hay." Chương 9: Tiền và cháu trai. Trích lời Gia Mộc, "Bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ sự nghiệp của mình. Sự nghiệp và tiền bạc vĩnh viễn sẽ không phản bội bạn, càng không bao giờ biết ngoại tình. Khi nói đến ly hôn, Một người có tiền, có sự nghiệp sẽ luôn tự tin hơn. Khi bàn luận đến chuyện ly hôn của bạn, những người xung quanh cũng chỉ mắng kẻ còn lại là ngu ngốc. Tần Du mở cửa nhà mình, cảm thấy tất cả đều không giống trước đây. Căn hộ này vốn là tổ ấm của cô và Trương Gia Kiệt, là nhà của cô. Bây giờ, cô lại cảm thấy mình không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Dù cô không thích ở đây Thì cũng phải giữ lại căn hộ này Đến lúc hoàn toàn sở hữu được nó Thì muốn bán hay sửa chữa thế nào cũng được Lâm Gia Mộc nói Cô vừa nói vừa tắt đèn Cửa vẫn bật từ lúc mọi người đến đồn cảnh sát Tần Du gật đầu Mở tủ quần áo Lấy vali và bắt đầu tìm quần áo của Trương Gia Kiệt Cô vẫn gấp quần áo của Trương Gia Kiệt sắp gọn gàng theo thói quen. Đến lúc nhìn thấy chiếc giường bừa bộn, nước mắt của cô không kìm được chảy xuống. Cô lôi quần áo trương gia kiệt vừa bỏ vào vali ra, ném xuống đất, liên tục dùng chân giẫm lên. Lâm Gia Mộc đi ra phòng khách, đóng cửa phòng ngủ. Cô ngồi trên sofa trong phòng khách chờ Tần Du bình tĩnh trở lại. Rất lâu sau, Tần Du mới đi từ phòng ngủ ra. Tài sách một chiếc vali Lúc này Trịnh Đạc cũng xách máy tính đến Tần Du qua đây xem Anh ta bật máy tính lên Tôi đã biên tập lại hình ảnh tối qua Thành một đoạn video có độ nét cao Phải gốc cũng đã lưu lại Còn đây lại chụp tối qua Không phải anh đã đưa thẻ nhớ cho Điền Kiều Kiều rồi à Từ nhà Tần Du đến đồn cảnh sát Bọn họ đều đi cùng nhau Tần Du biết Trịnh Đà không có cơ hội thay thẻ nhớ khác vào máy ảnh. Vì hình ảnh trong thẻ nhớ quá quan trọng nên điền kiều kiều có lẽ còn giám sát máy ảnh chặt hơn cả Tần Du. <cười> thẻ SD Wi-Fi, chỉ cần có bạn Wi-Fi là có thể lưu đồng bộ hình ảnh lên mạng. Điện thoại của tôi luôn bật Wi-Fi. Trịnh Đà gõ mật khẩu, tất cả hình ảnh chụp từ vùng lưu trữ đám mây xuống laptop hơn 300 bức ảnh từ nhiều góc độ với độ phân giải cao, không thiếu một bức nào. 600 đồng, đáng giá từng đồng một. Trịnh Đạc nháy mắt với Lâm Gia Mộc. Lâm Gia Mộc không thèm đáp lời anh ta. Lúc anh ta đề nghị mua thẻ wifi SD, Lâm Gia Mộc không chịu phê chuẩn. Anh ta tự trả tiền mua hai chiếc thẻ trên Amazon về dùng thử. Lâm Gia Mộc vừa dùng đã thích ngay. Nhưng cũng vì vậy mà cô bị Trịnh Đạc trêu đến tận bây giờ. Nhìn những bức ảnh chụp mắt đó, Tần Du không biết là nên vui hay buồn. Khi mình tĩnh lại, nhất định trưởng giả kia sẽ quay lại làm phiền tôi. Tôi muốn chuyển đi nơi khác. Mang hết các thứ quan trọng này đi, thay khóa khác, xuống gặp ban quản lý, nói với họ cô và hắn đã chuẩn bị ra tòa ly hôn. Nếu ban quản lý tự ý để hắn vào nhà thì họ phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần kế hoạch của họ thành công. Cuối cùng, quyền sở hữu sẽ thuộc về Tần Du. Trương Gia Kiệt có thể quay về cũng không làm được trò trống gì. Tôi thu dọn đồ đạc giúp cô. Tần Du lắc đầu. Không cần, tôi bảo chị họ và bố mẹ tôi đến giúp. Hay là gọi cho công ty chuyển nhà? Tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì, mọi quần áo cả. Tần Du đã quan sát toàn bộ quá trình ghi hình trong căn nhà này. Gần như không còn thứ gì Chưa bị Đình Kiều Kiều làm bẩn Đây chính là nguyên nhân Đám bồ nhí thích đến nhà người tình Để cọ người khắp nơi Tuyên bố quyền sở hữu Như cho cái động đực Thế thì bọn tôi đi về trước Còn một số việc cần xử lý nếu hắn yêu cầu ly hôn Thì làm thế nào Cứ câu giờ đã Ít nhất phải kéo dài thời gian được một tuần Một tuần sau hẹn gặp hắn để thương lượng À đúng rồi Cô biết gì về sếp của Trương Gia Kiệt? Trương Gia Kiệt làm việc ở công ty quảng cáo. Sếp của hắn năm nay 42 tuổi, công tác 10 năm ở công ty nước ngoài, sau đó mới tự thành lập công ty. Là một người cực kỳ thành công trong lĩnh vực quảng cáo. Có thể nói là có địa vị hết sức quan trọng trong lĩnh vực này. Tổng thể mà nói thì ông ta là một người không tồi, nhưng tác phong tương đối thoáng, không phải là một người sẽ đuổi việc cấp dưới vì cấp dưới ngoại tình lăng nhăng. Nếu cấp dưới lại cấp ý tưởng quảng cáo của ta thì sao? Từ khi Tần Du nói muốn trương gia kiệt bị đánh trở về nguyên hình, Lâm gia mộng đã bắt đầu nghiên cứu thông tin về xếp của hắn, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của ông ta. Tổng giám đốc Hạ là người rất khó tính. Có lúc còn trở mặt với cả khách hàng Nếu ông ta phát hiện có người đánh cắp ý tưởng của ông ta thì... Tần Du cười. cười Nhưng Trương Gia Kiệt cũng là người có tài Hắn sẽ không... Vì vậy, chúng ta mới phải kéo dài thời gian một tuần Thậm chí là hai tuần Cô không được gặp hắn Không được phép nghe điện thoại của hắn Nói với hắn, cô phải bình tĩnh suy xét quan hệ giữa hai người Cũng cho hắn thời gian xử lý quan hệ với Điền Kiều Kiều Nếu nói vậy thì cả Trương Gia Kiệt và bố mẹ hắn đều sẽ cho rằng Tần Du còn giận nhưng vẫn muốn nối lại với Trương Gia Kiệt. Cô làm to chuyện như vậy đơn giản là muốn ép Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều chia tay. Vì vậy tất cả áp lực sẽ đè lên người Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều. Làm công việc cần sáng tạo như thiết kế quảng cáo, một khi tâm tình đã loạn thì sẽ rất khó có ý tưởng mới. Hơn nữa với truyền thống vi phạm bản quyền ở Trung Quốc, Làm thế nào để có thể đảm bảo nhất định sẽ đảm cấp ý tưởng của Tổng Giám Đốc hạ? Việc này cứ để hai chúng tôi lo là được. Nhà họ Trương nằm trong một tiểu khu tương đối cũ ở trung tâm thành phố. Không có sân, hành lang chật hẹp. Hệ thống sửa và mùa đông cũng rất kém. Đây là khu chung cư cũ có vị trí không tồi nên luôn có tin đồn sẽ được giải tỏa để xây mới. Nhưng các nhà đầu tư đến xem khu này xong đa số đều lắc đầu bỏ đi. Vì mặc dù vị trí đẹp nhưng giá đền bù lại quá cao. Cũng vì như vậy nên giá căn hộ ở đây không rẻ, giá cho thuê cũng rất cao. Nhà họ Trương cũng tự rất đắc ý rằng là có một căn hộ hai phòng ở đây. Bố mẹ chồng Tần Du không ít lần kể với cô rằng, lúc đầu mình mua căn hộ này chỉ hết chưa đến 100 ngàn tệ, vậy mà bây giờ đã tăng lên gấp 10 lần. Tần Du chỉ cười không nói gì. Giá nhà đất hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ Lúc cần tiền, có thể bán bớt một phòng, không bằng bỏ tiền hai ông bà dành dụm, cộng thêm tiền con trai con dâu tài trợ để mua một căn hộ mới ở khu vực xa trung tâm hơn một chút. Hai người bọn họ đều đã về hưu, một căn hộ có điều kiện sống tốt sẽ thích hợp hơn nhiều so với căn hộ cũ suốt ngày mất điện, mất nước như vậy. Căn hộ này cũng không cần bán, riêng tiền cho thuê đã đủ để hai vợ chồng sinh hoạt và trả tiền mua nhà mới rồi. Chuyện này, vốn đã bàm bà gần như song xuôi. Hai ông bà đã nhiều lần tranh thủ thời gian rảnh đi xem nhà, không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Bố Trương Gia Kiệt kéo một chiếc ghế nhỏ ra ban công ngồi hút thuốc lá. Ông là người cổ hủ, cực lực phản đối chuyện con trai ngoại tình. Ông muốn dạy con trai một bài học tử tế nhưng bị vợ ngăn cản. Ông chỉ có thể ra ban công ngồi buồn bực hút thuốc, không muốn nhìn thẳng con trai lấy một cái. Mẹ Trương Gia Kiệt ngồi gọt táo bên cạnh con trai Thấy trong phòng cũ của con trai không có động tĩnh gì Bà ta mới nhỏ giọng hỏi con trai Con bé Điền Kiều Kiều này năm nay bao nhiêu tuổi? Bố mẹ nó làm gì? Và nó làm gì? Điền Kiều Kiều năm nay 26 tuổi Bố mẹ cô ấy đều là giáo viên Cô ấy là lễ tân công ty con Lễ tân? Thế một tháng nó kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn 3.000 tệ Mẹ chưa ra kiệt nhất miệng Tần du bây giờ một tháng kiếm bao nhiêu tiền Con không biết Ít nhất cũng phải hơn 20.000 Lần trước con còn có tiền thưởng riêng của nó năm ngoái Đã được 300.000 Đó là vì năm ngoái cô ta làm được một sự án lớn Nên cuối năm ông chủ mới thưởng đậm Mẹ chưa ra kiệt, nhắm mắt lại tính toán Tần Du đâu chỉ là con gà mái biết đẻ trứng Mà quả thực, chính là gà đẻ trứng vàng ấy chứ Lại nghĩ đến tài sản của nhà họ Tần Bà ta cả nhìn cô ả điên kiều kiều Từ lúc vào nhà đến giờ Vẫn chỉ biết khóc, càng thấy không vừa mắt Sao ngốc thế hả con Loại gái như thế này, con chơi đùa thì không sao Tự nhiên lại dẫn nó về nhà làm gì Con để Tần Du bắt quả tang nữa Bà ta véo con trai thật mạnh Mẹ, mẹ đừng thực dụng như vậy được không? Bây giờ con cũng kiếm được không ít. Hơn nữa, mẹ không biết trước đây với Tần Du con sống thảm như thế nào đâu. Thảm cái gì mà thảm? Đã sống với nhau gần 10 năm rồi, con kêu ca gì? Thế lúc đầu, ai đó nhất định phải lấy nó. Mẹ này! Từ buổi tối hôm qua đến giờ, trường gia Kiệt chưa trở mắt được phút nào. Trong lòng cũng rối như tơ vò, chỉ muốn nằm xuống ngủ một lát mà mẹ hắn cứ cằn nhằn bên tai không dứt. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đây là chuyện riêng của con. Cái gì mà chuyện riêng của mày? Mày ly hôn với Tần Du, không nói chuyện Tần Du có thể kiếm tiền, cũng không nói đến tài sản nhà nó. Nhưng căn hộ đó thì làm thế nào? Bây giờ giá nhà cao như vậy, hai đứa mày vất vả lắm mới trả hết nợ ngân hàng. Nếu phải bán đi mỗi đứa một nửa, Tần Du nó kiếm được nhiều tiền, nó không sợ mày không sợ nó cầm tiền căn hộ đi mua nhà mới rồi lại bỏ tiền hoàn thiện mày có gánh hết được không? mà điên kiều kiều lại không giúp gì được mày cả. mẹ mẹ đừng quá thực tế có được không? nếu trương gia kiệt có thể nghĩ đến những thực tế này thì chắc chắn hắn đã không ngoại tình trắng trợn như vậy. nói cho cùng hắn vẫn là một người sống rất tình cảm. hơn nữa. Con và Tần Du cưới nhau bao nhiêu năm mà không có con Không phải bố mẹ vẫn buồn có cháu trai à Con với Kiều Kiều lấy nhau Đảm bảo trong vòng một năm mẹ sẽ được bế cháu Nghe thấy hai chữ cháu trai Bố hắn đang ngồi ngoài ban công đứng hút thuốc Mẹ hắn ngồi bên cạnh cũng bớt gay gắt hơn một chút Con nói là Điền Kiều Kiều có thai rồi à còn chưa có Mặt mẹ hắn lại cao có Tần Du cũng không phải không sinh được Con với cô ta Bám lấy nhau bao nhiêu năm Nhưng thậm chí cô ta cũng không có thai ngoài ý muốn lần nào Đương nhiên điều này cũng do chế độ tránh thai kép của Tần Du Bản thân cô uống thuốc tránh thai Trương gia Kiệt phải dùng bao cao su Sau khi quyết định chuẩn bị sinh con Cô đã dừng thuốc tránh thai Nhưng Trương Gia Kiệt lại bị cô kiểm soát chặt chẽ hơn Cô sợ mình có thai ngoài kế hoạch Khi độc tố còn sót lại của thuốc tránh thai chưa tiêu hết Cơ thể cô chưa đạt điều kiện tốt nhất Nhưng Trương Gia Kiệt cố tình không nói đến những điều này rốt cuộc là tiền quan trọng hay là cháu trai quan trọng? Bố mẹ Trương Gia Kiệt rơi vào trầm tư Hơn nữa Điền Kiều Kiều là dòng dõi thư hương cờ người cũng không tệ Mẹ nhìn quần áo quay xem, có giống là con nhà nghèo không? Điền Kiều Kiều nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nằm xuống chiếc giường hơi ẩm ướt vì đã lâu không có người nằm. Gian phòng này của Trương Gia Kiệt, Rất số phòng của cô ta trong ngôi nhà ở huyện Ly. Có điều, phòng cô ta cũng hơn một chút, mà lúc rời khỏi nhà đi học, thời đại học, cô đã thề nhất định sẽ không sống trong gian phòng đó nữa. Khi mẹ Trương Sa Kiệt nhắc tới chuyện tiền bạc Cô ta tưởng mình đã mất điểm nghiêm trọng Tự hỏi lòng Cô ta phải công nhận mặt này của mình Thật sự thua kém tần du Mặc dù những người đàn ông đã chia tay cô Đều đối xử với cô ta không tồi Nhưng cô ta tiêu tiền Cũng rất nhanh Nên trong tay không hề có khoản dành dụng nào cả Cô ta cũng sớm đã quen biết Với việc cặp với ai Thì người đó bao ăn, bao uống, bao ở Và bao mặc Dựa vào đàn ông để đảm bảo cho cuộc sống sung túc của mình Nhưng khi Trương Gia Kiệt nhắc tới con cái Cô ta thấy rõ mẹ Trương Gia Kiệt đã sao động Còn khi Trương Gia Kiệt nói Điền Kiều Kiều không giống như con nhà nghèo Thì cô ta hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai Trương Gia Kiệt có nhà, có xe, lương trăm ngàn một năm Loại đàn ông này chính là dạng khá giả điển hình của thành phố Cô ta cưới trương gia kiệt là đã đặt chân vững chắc tại thành phố A Sau này, cuộc sống sẽ càng ngày càng khấm khá Chương 10 Đòi ly hôn Trích lời gia mộng Những người của thế hệ trước sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện con cái ly hôn Trong mắt họ, ly hôn là một vấn đề rất lớn Cho nên trước khi ly hôn, nhất định phải thuyết phục được bố mẹ Xào kín mọi ngả đường để tránh mâu thuẫn nội bộ. Mẹ Tần Du đèo kính lão, ký tên vào chỗ con gái chỉ trên tờ hợp đồng mua nhà. Sau khi bà ký xong, cô bé nhân viên phụ trách tiêu thụ tươi cười chỉ sang một gian phòng làm việc khác. "Cháu người bác qua phòng đầu tiên bên trái làm thủ tục vào ở." Bà gật đầu, cầm tay con gái. "Cô đợi lát nữa." tôi bàn bạc bà với con gái tôi một lát, bà kéo con gái đến phòng uống nước của khu giao dịch lò lắng hỏi, tần du này, con không nói chuyện mua nhà với trương gia kiệt à? mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và anh ta đã chấm dứt rồi, nhưng con lén mua nhà cho mẹ như vậy thì có bị kiện ra tòa không? có kiện cáo gì thì cũng là chuyện giữa con và anh ta không liên quan gì tới bố mẹ cả, mẹ cứ suy nghĩ xem. Đến trang trí lắp đặt nhà mới như thế nào đi Không được Mẹ đã bản với bố con rồi Chuyện này chưa xong xuôi Thì bố mẹ không thể hoàn thiện nhà Cũng không thể chuyển nhà đến ở được Nhỡ đâu mới hoàn thiện được một nửa Mẹ à Con làm việc bà mẹ con không yên tâm sao Mẹ yên tâm với con Nhưng không yên tâm với chị họ con Suốt ngày quậy phá Quen biết cũng toàn đứa Trong số anh em họ hàng nhà Tần Du thì cô là điển hình chính diện, còn Trương Kỳ, chị họ cô chính là điển hình phản diện. Trương Kỳ học hành chẳng ra gì, nhưng bản lãnh lôi kéo bè cánh lại không nhỏ. Mới mười mấy tuổi đầu đã cầm đầu đám trai choai trong phố. 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3, chạy đi học làm tóc. Sau khi làm thuê cho người ta 5, 6 năm, cuối cùng cũng ổn định được một chút cô lấy tiền dành dụ và vay tiền nhà mở một salon làm đẹp cuộc sống cũng xem như đi vào quỹ đạo bây giờ tiền cũng có nhà cũng có xe cũng có mỗi tội đã lớn tuổi mà chưa lấy chồng là mẹ cô tức giận đến mức phải cầm chổi đuổi ra khỏi nhà kết quả là cô chẳng những không sợ mà còn cả gan đi sống chung với người ta như vợ chồng không cưới vẫn hoàn không cưới Mẹ nhắc tới chị họ con làm gì? Hơn nữa, chị ấy cũng rất ổn mà. Ổn cái gì mà ổn? Đừng tưởng rằng mẹ không biết, chính là bạn nó can thiệp vào nên chuyện mới ồn nào như thế này. Mẹ, có phải mẹ chồng con gọi điện thoại cho mẹ không? Bây giờ Tần Du mới phát hiện tình hình có gì lạ lạ. Mẹ không nói chuyện chị họ con, tìm người ở văn phòng tư vấn đến giúp con với gia họ đấy chứ. Chuyện đó thì không. Giọng mẹ cô nhỏ hơn một chút Bà ấy nói Bà ấy đã nghiêm túc phê bình Trương Gia Kiệt Ngoại tình không phải ra phong nhà họ Trương còn nói chỉ cần con chịu tha thứ cho Trương Gia Kiệt Bà ấy sẵn lòng Dẫn Trương Gia Kiệt đến nhà chúng ta Quỳ xuống đất xin lỗi Viết cam kết đàng hoàng Mẹ nói Mọi chuyện cũng chưa đến nỗi nào còn đã bắt chúng nó đến đồn cảnh sát Còn giữ cả chứng cứ Thế là được rồi Càng nghe Mặt Tần Du càng béo sạch Mẹ, Trương Gia Kiệt có nói chuyện điện thoại với mẹ không? Không Bà ấy có thể quyết việc một của mình Nhưng không quyết việc của con trai bà ấy được Đến bây giờ, Trương Gia Kiệt vẫn chưa thèm gọi điện thoại cho con lấy một lần Anh ta đã quyết tâm ly hôn Con sẽ không để cho con bé kia yên Mẹ, mẹ biết chuyện này của con và anh ta mà Nếu không phải con đã tuyệt vọng với anh ta Thì con đã chẳng tuyệt tình như vậy Anh ta đã dẫn con bé kia về nhà rồi mà mẹ Mẹ cô cúi đầu khẽ nói Bố con đã nói Phải đánh gãy chân nó rồi mới nói đến chuyện ly hôn Còn gì nữa Nếu không ly hôn Bố con đánh gãy chân anh ta Thì con lại phải trả tiền viện phí Lại phải hầu hạ Có tác dụng gì chứ Thái độ của bố cô Là kiên quyết ủng hộ con gái ly hôn Sau khi Tần Du về nhà Ông đã mắng trương gia Kiệt đủ 7-8 lượt Nhưng ông lại không đồng ý với việc Tần Du mua nhà cho ông bà Cho rằng làm người phải quang minh chính đại Không thể gian trá như vậy Nhà họ Tần không thiếu tiền Ông bảo con gái cứ ký tên ly hôn cho luôn Cho thằng con rể quý hóa biết Đi đâu thì đi Tần Du ôm mẹ Mẹ Con gái mẹ đẹp như vậy Lại còn thành đạt nữa Con ly hôn với Trương Gia Kiệt Lập tức sẽ có một đại đội người đến theo đuổi con Mẹ cứ yên tâm đi Nếu không còn cách nào khác thì con sang Hồng Kông thụ tinh nhân tạo, sinh cho mẹ một thằng cháu ngoại tộc mắt vàng, tóc xanh luôn. Nó nhảm. Mẹ cô đẩy con gái ra. Đi nào mẹ, chúng ta đi lấy chìa khóa. Ngày mai con phải đi làm rồi, chiều nay phải liên hệ với công ty hoàn thiện nữa. Người ta nói là công ty hoàn thiện nhà ở ăn bớt nhiều lắm. Công ty này là chị Trương Kỳ giới thiệu. Quan hệ thân thiết lắm, ăn bớt của ai thì được chứ nhất định không dám ăn bớt của mẹ Lại là chị họ con Bà lầm bầm một tiếng, thở dài, cầm tay con gái Bà thật sự không hiểu nổi thế giới của những người trẻ tuổi nữa Nhà họ Tần tuy có âu sầu phiền muộn Nhưng mỗi khi hai ông bà có ý kiến khác nhau Thì con gái luôn là người quyết định cuối cùng Chuyện hoàn thiện nhà cũng làm ông bà tốn rất nhiều thời gian và công sức Hai người xoay quanh một cậu thiết kế hỏi nợ hỏi kia, hôm nay định làm thế này, ngày mai lại đổi ý làm thế khác. May mà cậu thiết kế này cũng dễ tính, lại biết cách lấy lòng người khác, nên cuối cùng vẫn chốt được phương án hoàn thiện cuối cùng. Hai ông bà hỏi thăm giá tiền công và vật liệu hoàn thiện của mấy nhà xung quanh, biết giá cả như thế quả thật là hợp lý. Vậy là suốt ngày theo người thiết kế đi lựa chọn các loại vật liệu cần thiết. Còn nhà họ Trương lúc này thì rất u ám. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ và quan sát đánh giá Điền Kiều Kiều, ông bà Trương xác định con bé này không phải loại tốt đẹp gì. Biết rõ con trai mình đã có vợ mà còn cố ý quyến rũ, ngồi vào bàn ăn, lả kén trọn canh, ăn cơm thì như mèo ăn, cơm nước xong thì dù không biết chủ động làm việc sửa bát, nhưng cũng không biết phân biệt nổi đâu là nước sửa bát, đâu là nước giặt Không phải mắt kém thì chính là không biết chữ. Hơn nữa, khi được hỏi có biết nấu cơm hay không, con bé đó nói mình biết nấu mì ăn liền và cơm sang trứng. Đây là lối sống của một người đứng đáng sao? Càng không cần phải nói chưa cưới đã sống chung với đàn ông, hàng ngày ngủ đến lúc mặt trời cao bằng cây xào mới rời khỏi giường. Ngày trước mặt ông bà mà còn tình tứ lả lời với con trai mình, đúng là không thể chấp nhận được. Đến tận lúc hai đứa đi làm Hai ông bà già mới được yên tĩnh một chút Bố mẹ Trưng Gia Kiệt ngồi xuống trao đổi tình hình với nhau Càng cảm thấy chuyện này không ổn Tôi đã hỏi nó rồi Nó nói quan điểm của bố mẹ nó tương đối hiện đại Không thích con cái dựa dẫm vào bố mẹ Việc tổ chức đám cưới của nó và Gia Kiệt Nó sẽ tự lo liệu trong khả năng của mình Lo liệu trong khả năng của mình Nói thì nghe thật Nhưng bây giờ, Gia Kiệt kiếm được nhiều tiền Công việc tốt, có nhà có xe Còn cô ta có cái gì? Rõ ràng là nhất quyết phải ăn bám Gia Kiệt Không thể nào so sánh được với Tần Du Tôi đã hỏi thăm một bạn học cũ ở huyện Lị Bố Điền Kiều Kiều là giáo viên dạy buôn thể dục Mẹ là nhân viên cấp dưỡng ở một nhà ăn Cái gì? Mẹ Trương Gia Kiệt lập tức nổi đóa như vậy mà dám nói là dòng dõi thư hương? hừ Thì giả là quân lừa đảo Bà phải đến nói chuyện tử tế với nhà thông gia đi Loại con dâu như điền kiều kiều không được Tần Du vẫn tốt hơn nhiều Tôi đã gọi điện nói chuyện với bà thông gia rồi Lúc đầu bà ấy nói phải trao đổi với Tần Du Bây giờ lại đổi giọng, Nói chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết Bọn họ không thể can thiệp được Lúc đầu, Tần Du nói với bà rằng, "Sa Kiệt ngoại tình, chẳng phải bà cũng nói để Tần Du tự xử lý à?" "Đúng là con hư tại mẹ. Bà làm được thì người ta cũng làm được. Lần này, bà không vác mặt đến nhà họ thì con trai bà không giữ được vợ đâu." Tôi vác mặt mò đến cũng không sao, nhưng nhà họ Tần còn nói, "Sa Kiệt phải tự mình tới xin Tần Du tha thứ." Bây giờ, bà ta không thuyết phục được thông gia, lại không quản nổi con trai hai vợ chồng già nhìn nhau chỉ có thể bó tay rục rĩ không được tôi phải nói với gia kiệt nếu nó lấy điền kiều kiều thì đừng gọi cho tôi là mẹ nữa chưa gia kiệt đặt điện thoại xuống cảm thấy vô cùng đau đầu hắn vuốt mặt thật mạnh muốn làm cho tinh thần tốt hơn một chút hắn và bố mẹ hắn thật sự không thể thống nhất quan điểm được tần du đã cạo tàu gió má như vậy mà bố mẹ hắn vẫn còn muốn hắn hàn gắn với tần du Kiều Kiều nói đúng. Tam thập nhị thập, mình đã quá 30 tuổi rồi, để độc lập rồi. Bây giờ Kiều Kiều thuê nhà cùng người khác, mỗi lần hắn đến đều nhìn thấy ánh mắt soi mói của bạn cùng phòng Kiều Kiều, thật là bất tiện. Hắn bật máy tính lên mạng, bắt đầu tìm thông tin cho thuê nhà. Hắn đã tính toán rồi, căn hộ đó là hắn và Tần Du mua sau khi đăng ký kết hôn, coi như tài sản chung của hai vợ chồng. Bây giờ Tần Xu nói không chịu buông ra cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn có thể nhận được một nửa quyền sở hữu. Căn hộ của vợ chồng hắn ở khu vực có vị trí đẹp, nội thất cũng khang trang. Bây giờ nhu cầu mua nhà cũ đang cao, một nửa số tiền bán cũng đã đủ để trả lần đầu khi mua một căn hộ rộng rãi khác. Trong thời gian này đi tìm nhà thuê thì thời hạn thuê cũng không thể quá dài, mà thời hạn quá ngắn lại không thể không có lợi. Hắn tìm tới, tìm lui mà không thấy căn nào thích hợp Lúc này điện thoại lại đồ chuông Người gọi vẫn là mẹ hắn Mẹ Mẹ đang nói chuyện với Tần Du rồi Nó nói con phải gặp nó nói chuyện Điều kiện của nó vẫn là con và Điền Kiều Kiều Phải cắt đứt hoàn toàn Con trai, con nghe mẹ nói Mẹ, đây là chuyện riêng của con Mẹ không cần can thiệp nữa Mẹ Trương Gia Kiệt dừng cuộc gọi. Quả nhiên, Tần Du vẫn không chịu buông tay. Bây giờ đã vận động đến nhà mẹ hắn rồi. Trương Gia Kiệt vốn tưởng rằng mẹ hắn sẽ thích điên kiều kiều, không ngờ cả chung sống thì mẹ hắn càng không hài lòng về điên kiều kiều. Tần Du giỏi kiếm tiền chứ gì? phụ nữ càng già càng không có tiềm lực. Sợ mẹ hắn lại thấy rằng hắn nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Tần Du. Hắn đang ngồi phiền muộn thì cấp trên của hắn, phó tổng giám đốc Lê đi đến gõ gõ vào bàn hắn. Jay, lần trước cậu đạo diễn tiếp tục quảng cáo đó rất tốt. Việc lần này là đích thân xếp tổng giao, cậu cố làm cho tốt nữa nhá. trần gia kiệt nhận lấy sức tài liệu phó tổng giám đốc Lê đưa cho. Rượu Tây Rượu vang và Rượu Trái Cây Công ty ở California đang hoàng Muốn phát triển nhằm vào thị trường trong nước Sự toán dành cho quảng cáo rất cao Yêu cầu là tập trung làm nổi bật chất lượng Xanh điệu, tốt cho sức khỏe, an toàn Tôi biết rồi Trần Sa kiện đặt sắc tài liệu sang bên cạnh Làm cho tốt, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc Phó Tổng Lê thoáng nhìn màn hình máy tính của hắn Vâng Sau khi Phó tổng Lê đi ra, Trương Gia Kiệt lật lại tài liệu nhưng không có tâm tư đọc một chữ nào. Hắn tiện tay ném tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi uống trà, không để ý màn hình điện thoại đang kết nối với máy tính để sạc pin chợt sáng lên một lát. Màn hình máy tính cũng nháy lên rồi lập tức trở lại bình thường. Ngón tay Trịnh Đạc múa trên bàn phím máy tính. Quân đội thời đại công nghệ yêu cầu quân nhân phải có trình độ công nghệ thông tin nhất định. Trịnh Đạc, mặc dù không phải hacker chuyên nghiệp, nhưng đã học được mấy chiêu của các chiến hữu có trình độ rất cao. Xâm nhập một chiếc máy tính dân dụng bình thường, hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Càng không cần phải nói, trước đó hắn đã cài được phần mềm gián điệp vào điện thoại di động của Trương Gia Kiện. Điện thoại của hắn đã kết nối với máy tính để sạc điện. Trịnh Đạc không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được vào máy tính của Trương Gia Kiệt, tìm được folder chứa tư liệu tham khảo của Trương Gia Kiệt, copy mấy file tài liệu vào đó. Nếu Trương Gia Kiệt không ăn cắp ý tưởng đó thì làm thế nào? Vì sợ gián điệp kinh tế, hệ thống tường lửa của công ty quảng cáo này thuộc dạng đứng đầu trong số các công ty hiện nay. Trịnh Đạc tự nhận mình chỉ là dân nghiệp sư, sợ bị phát hiện nên không dám ở lại lâu mà nhanh chóng thoát ra. Trộm cắp sẽ thành thói quen. Lâm Giang Mộc cười nói, một người phản bội vợ, vụng trộm với bồ nhí bên ngoài, bất chấp tình cảm vợ chồng mà chỉ muốn bỏ vợ, thì lấy vợ mới thì chuẩn mực đạo đức của người đó cao được bao nhiêu chứ?